Cái này cũng không phải là giả, một con người tốt xấu liền phải nhìn vào ánh mắt. Rất nhiều người trời sinh mẫn cảm ví dụ như đoàn dự. Sau đó đoàn dự từ bé tiếp xúc với Phật Kinh, trên người đã tồn động Phật khí. Hắn đúng là có thể nhận biết nhân tâm. Đoàn dự vừa nhìn kẻ trước mặt kia. Hắn không thể trong chốc lát nói rõ đây là người tốt hay kẻ xấu. Cái mà đoàn dự có thể thấy chỉ là một vùng hắc ám vô biên vô tận hắc ám trong ánh mắt người này hắc ám không phải là xấu nhưng cũng sẽ không phải là tốt hắc ám có thể là tà ác là sự hủy diệt là dục vọng đen tối nhưng mà nó cũng có thể là vô tận cô độc cũng có thể là hận ý tạo thành hắc ám thủy chung là rất nhiều loại cảm xúc trái ngược tạo thành đây là hắc ám mà đoàn dự cảm nhận được nam tử rốt cuộc thôi quan sát đoàn dự hai chân vẫn khoanh trên mặt đất Hắn mở miệng, giọng nói của người này tương đối thản nhiên cũng tương đối bình tĩnh thậm chí đoàn dự còn không bắt được một tia cảm xúc của đối phương. Chỉ thấy hắn nói, ta trên người có vài món nợ cần trả, một trong số đó liền là nợ nần với đoàn thị đại lý. Ngươi là đại lý thế tử, vừa bạn phù hợp để ta trả nợ, không biết ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta. Đoàn dự hai mắt trừng lớn nhìn kẻ này, tổ chức bắt cóc. Tổ chức giam giữ dĩ nhiên chỉ là vì nhận đệ tử. Đoàn dự nuốt một ngụm nước bọt tránh cho cổ họng khô nóng. Sau đó ngập ngừng mà lên tiếng. Người có thể thả ta ra trước được không? Hơn nữa dự cũng không có hứng thú với võ học. Võ học đánh đánh giết giết làm trái với quy tắc Phật gia Hơn nữa dự cũng không thích đánh đánh giết giết. Học võ có thể cường thân kiện thể, có thể bảo vệ bản thân bất quả dự trên người có một môn thân pháp. Bằng vào môn thân pháp này, Dự cảm thấy đủ rồi. Nam nhân tất nhiên đoán ra được Đoàn Dự sẽ từ chối ý kiến của mình, nam nhân không nói gì, lại đứng lên. Đoàn Dự nhìn theo thân ảnh nam nhân này từ từ biến mất liền thở dài, sau đó không khỏi tự trách mình. Người thường hoàn toàn có thể đáp ứng đối phương sau đó kể cả không thích học võ công cũng có thể lửa thế mà làm, lợi dụng lăng ba vi bộ mà rời đi, chỉ cần trốn thoát đối phương có thể làm gì đoàn dự hắn. Tất nhiên đây không phải cách đoàn dự chọn, hắn quá mức chân thật, cái này cũng không phải hắn ngốc mà là hắn cố chấp. Lại thêm một lúc, nam tử kia lại đi vào, theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo đoàn dự nhìn thấy đối phương còn mang thêm một người trên vai, đối phương ném người này xuống trước mặt đoàn dự, sau đó như sợ đoàn dự nhìn không rõ, trong tay chẳng biết từ đâu lấy ra một cây nến, chậm rãi đốt nến lên, đoàn dự lần này rốt cuộc rõ ràng, người bị ném đến đây là ai, đây là một nữ nhân, một nữ nhân toàn thân quần áo thuần một màu sắc xanh, vừa nhìn thấy nữ tử này, nội tâm đoàn dự liền rung động, Căn bản không thể tin được mà bật thốt lên, vương cô nương, vương cô nương, người có sao không, vương cô nương. Đáng tiếc cho dù đoàn dự kêu nát họng vương ngự yên cũng sẽ không tỉnh, nàng tạm thời đúng là không tỉnh lại được. Nhìn vẻ lo lắng của đoàn dự, nam nhân này lại ngồi xuống. Thứ nhất bái ta vi sư, ta tha nàng một mạng, thứ hai ngươi rời đi, ta sau này không tiếp tục tới tìm ngươi. Nhưng nàng liền thay thế ngươi Bị giam giữ cả đời ở đây Đoàn dự toàn thân run lên Tại thế giới này Hắn chưa gặp Mộc Uyển Thanh Cũng chưa gặp Trung Linh Vương Ngự Yên là nữ tử đầu tiên Hắn gặp cũng là thần tiên tỷ tỷ của hắn Là tình đầu của hắn Đừng nghĩ lần trước nhìn thấy vô song Đoàn dự nói ra mấy chữ thần tiên tỷ tỷ Nhưng mà nếu phải làm ra lựa chọn Hắn chắc chắn vẫn sẽ chọn vương cô nương của hắn Vương Ngự Yên thật sự cho đoàn dự một cái cảm xúc phi thường mãnh liệt. Bắt đầu từ khi thấy nàng giống hệt bức tượng Ngọc Bích ở Lang Hoàn Động Thiên. Hắn đã biết trong cõi U Minh có người gắn kết hắn cùng Vương Ngự Yên. Đây là một loại cố chấp khác của đoàn dự. Ngoại trừ việc Vương Ngự Yên xinh đẹp tuyệt trần. Ngoại trừ việc Vương Ngự Yên thông minh tuyệt đỉnh. Đoàn dự còn bất chấp theo đuổi Vương Ngự Yên vì hai chữ duyên phận. Nay thấy Vương Ngự Yên ở đây. Đoàn dự gần như không giữ nổi bình tĩnh. Ngươi làm gì vương cô nương? Ngươi sao dám đụng vào vương? Chưa đợi đoàn dự nói hết. Nam tử hướng một ngón tay chạm vào cổ hỏng của hắn. Một ngón tay đụng tới như cây thép chọc vào vậy. Làm đoàn dự trực tiếp ngại ra mà nôn khan. Nam tử nhìn đoàn dự, ánh mắt thản nhiên. Ta đã nói, chỉ có hai lựa chọn. Đừng nói lời thừa thãi. Đoàn dự sau khi nôn khan xong. Ánh mắt hết nhìn vương ngự yên lại nhìn nam tử thần bí, rốt cuộc cũng chịu thua. Được, vậy ta bái ngươi làm thầy có điều, mình dự chịu khổ là được. Xin ngươi, để vương cô nương đi. Đoàn dự nói xong, nam tử này lại gật đầu, căn bản không nói câu thứ hai, trực tiếp nắm lấy vương ngự yên mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nam tử này, nội tâm đoàn dự tiến vào đáy cốc, hắn cảm thấy tương lai một mảnh mờ mịt. Hắn cảm thấy vương cô nương hẳn là sẽ an toàn bất quá. Hắn cũng nghĩ đến vô song. Hắn cũng không biết vô song có bị làm sao không. Dù sao vô song cũng đi cùng vương ngự yên. Một việc quan trọng nữa, đối phương có thể bắt được vương ngự yên một lần liền có thể bắt được hai lần, ba lần. Chỉ cần nắm được vương ngự yên, đoàn dự có thể chạy được sao? Cuối cùng, đoàn dự trong nội tâm chưa bao giờ thích học võ, nay lại bị ép không thể không học. Trong nội tâm chỉ có một loại uất khí. Đáng tiếc uất khí của hắn chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể phát tiết ra. Đoàn dự cũng không biết. Sau khi lên mặt đất, nam tử cứ như vậy thản nhiên ném vương ngự yên xuống. Vương ngự yên vốn đang bất tỉnh lại cử động. Thân hình như xà chẳng mấy chốc ngồi dậy. Ánh mắt trước động nhìn nam tử. Tại trong bóng tối, đoàn dự cũng không nhìn quá rõ được. Vương ngự yên, nếu điều kiện ánh sáng đủ tốt. Hắn có thể phát hiện nốt rồi nơi đôi mắt của vương ngự yên Căn bản không tồn tại Nữ tử này vừa ngồi dậy Đầy khó hiểu nhìn nam tử trước mặt Tiền bối Người nói có việc muốn ta giúp Đại khái là việc này Nam tử gật đầu Lại nhìn đối phương Ta còn chưa đến mức đụng tới một tiểu cô nương Ngươi thay nàng liền tốt rồi Thương thế của ngươi đã tốt Vậy rời đi thôi Ta độc lai like, độc vãng đã quen Không vì món nợ năm xưa căn bản sẽ không xuất thủ, ta sau này cùng tiêu giao phái không còn nợ nần, ngươi đi đi. Nam tử nói xong, lại quay đầu rời đi, căn bản chưa từng quay đầu lại nhìn vương ngự yên. À không, phải nói nàng là lý thu thủy mới đúng. Bộ trương thiếu tối qua, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 266, nợ nần thực sự rất mệt mỏi nam từ sau khi tiến vào hang động, hắn không khỏi thở ra một hơi nhọc khí. Phải nói sao nhỉ? Hắn có thể coi là đương đại đệ nhất cao thủ, là đế vị cao thủ mạnh nhất của nhân gian có điều vì đạt được cái độ cao này. Hắn nợ rất nhiều người, nợ ân tình là một việc tương đối khó giải quyết. Càng thêm khó giải quyết là mấy kẻ hắn nợ cũng chưa từng cầu hắn một câu Một đám nguyên nhân chưa bao giờ xin giúp đỡ của người khác Nợ kéo dài nợ Từ đời cha chú kéo thẳng đến đời con cháu để rồi Hiện nay hắn gần như phải còng lưng ra gánh món nợ ân tình khi chứ Hắn đương nhiên sẽ không thích nợ người khác Chỉ cần hắn làm được hắn nhất định sẽ trả món nợ này Nhưng mà lúc này chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Ma Sơn xuất hiện Toàn bộ võ lâm bị vây vào trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Thế là đám hậu bối của chủ nợ năm xưa lũ lượt xuất hiện. Gần như bao nhiêu ân tình dồn hết vào trong khoảng thời gian này. Cho dù siêu cấp đế vị cường giả cũng bắt đầu cảm thấy khó thở. Lại trở về mật thất. Có lẽ không ai biết mật thất này có một vị chủ nhân tương đối kinh người cũng tương đối nổi tiếng. Chủ nhân ban đầu của địa đạo này chính là Hoàng Thường. Nơi đây là nơi Hoàng Thường sống 40 năm. Là nơi hoàng thường nghiên cứu ra cửu âm chân kinh đồng thời. Cũng là nơi lưu giữ di thể của hoàng thường. Tất nhiên cái bí mật này trong thiên hạ trừ nam tử ra đã không còn ai biết. Lại hướng xuống dưới, đi về phía mật thất đang nhốt đoàn dự. nam tử lại thản nhiên ngồi xuống. Đã nhận ta làm sư phụ, thấy sư phụ sao còn chưa chịu quỳ xuống khấu đầu. Đoàn dự đang bị xích, nghe nam tử nói vậy sắc mặt giật giật hắn có trăm cái ngàn cái không nguyện ý nhận đối phương làm sư phụ. hắn căn bản không thích học võ. việc đối phương ép hắn như vậy lại càng khiến hắn chán ghét học võ công hơn. đương nhiên đoàn dự cho dù có chống cự thế nào, chỉ cần nghĩ đến thần tiên tỷ tỷ vương ngự yên, đoàn dự cũng chỉ có thể cúi đầu. hai chân hắn khẽ đứng lên, sau đó phủi phủi quần áo, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với nam tử này tiến hành một khấu đầu, không rõ có phải lần trong lang hoàn động thiên thì đoàn dự đã quỷ bái quá nhiều hay không, động tác này của hắn phi thường tiêu chuẩn, phi thường hoàn mỹ, đệ tử đoàn dự, bái kiến sư phụ, nam nhân này sắc mặt tương đối lạnh, đối với cái khấu đầu của đoàn dự trung quy đều không nhíu mày một cái, hắn cứ như vậy ngồi đó để cho đoàn dự một mực cúi đầu. Đến khi đoàn dự sắp không chịu được nữa, nam tử này mới lên tiếng Trong người ngươi kinh mạch vốn đã đả thông Đây có thể coi là công rất lớn của đám lửa chọc thiên long tự Nội lực tràn đầy cơ thể, không thua kém gì nhị tinh thậm chí tam tinh cao thủ Đây một phần là do bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ mang lại Nhưng một phần cũng là do trí hưng tiểu tử ngày ngày vì ngươi thông mạch Về phần thân pháp Lăng ba vi bộ di chuyển cự ly xa chưa tính là đỉnh cấp nhưng cận chiến trong phạm vi hẹp thì ngươi có thể không lo, đặc biệt chỉ cần có lăng ba vi bộ, rất khó có ai có thể thực sự áp sát được ngươi. Cuối cùng là tinh thần, ngươi cũng như trí hưng, một đầu Phật Kinh, am hiểu Kinh Phật lại bắt đầu có Phật khí, có thứ này cũng không sợ tẩu hòa nhập ma. Thân thể ngươi có dấu ấn của số mệnh cũng có dấu ấn của bàn tay con người. Cả hai thứ này nhào nặn cho ngươi một khối thân thể hoàn mỹ, một tương lai hoàn mỹ. Ngươi hiện nay chỉ thiếu hai thứ, thứ nhất là thủ đoạn công kích, thứ hai là tinh thần võ đạo. Nếu ngươi bái ta vi sư, ta liền giúp ngươi hoàn thiện nốt hai thứ này. Nói xong nam tử tiến lên, cổ tay nhẹ xoay, đưa ra hai cánh tay trực tiếp bóp vào đùi đoàn dự. Đoàn dự vốn đang nghe đối phương nói bỗng thấy đối phương xuất thủ. Hai chân bị xích căn bản không sử dụng được lăng ba vi bộ lại thêm có dùng lăng ba vi bộ cũng khó lòng thoát khỏi tay đối phương. Đoàn dự thực sự đến cả phần. Ứng cũng làm không được. Tiếp theo chỉ nghe răng rắc hai tiếng. Sau đó là cảm giác đau đớn chuyển đến tận ốc. Đoàn dự hết thảm một tiếng. Khuôn mặt kịch liệt đỏ lên. Cả người đau đớn vô cùng. Hai chân của đoàn dự dĩ nhiên bị đối phương phế, đối phương vậy mà bóp nát xương đùi của hắn. Không thể đứng bằng hai chân, đoàn dự trực tiếp ngục xuống. Hai tay ôm lấy hai chân, thân hình run dậy không ngừng, đau đớn làm đoàn dự nói còn không thành tiếng. Đối phương cảm thấy chưa đủ, liền tiến tới đưa ngón tay ra rất nhanh điểm vào sống lưng đoàn dự. Đoàn dự lần này trực tiếp trượt mắt, cổ họng mở ra nhưng cũng không có bất cứ âm thanh nào. Đau đớn làm hắn chết lặng. Đối phương không biết dùng thủ pháp gì trực tiếp đoạn đi cột sống lưng của đoàn dự. Từ phần đốt sống cổ đến bàn tọa đoàn dự vậy mà không có bất cứ cảm giác gì. Hai chân bị phế, thân trên bị bại liệt. Đoàn dự trực tiếp từ trong đau đớn mà ngất đi. Nhìn thấy đoàn dự ngất đi, nam tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Nhíu cũng là không nhíu, cứ như hắn vừa ra tay với con sâu cái kiến vậy. Vậy là xong một việc. Nếu không thể sử dụng võ công, vậy liền chết. Giọng nói thậm chí ẩn chứa sát khí, nam tử quay đi, như muốn chuẩn bị cái gì đó. Không thể không nói, cách làm của nam tử này cực kỳ ghê người nhưng không phải là không có ý đúng. Hắn dùng chính tính mạng của đoàn dự đến thúc đẩy đoàn dự, tại sao lại để cho đoàn dự hai tay. Quá nửa là muốn đoàn dự sử dụng lục mạch thần kiếm của đoàn thị. Tuy nhiên làm sao để một người như đoàn dự thực tâm học võ Cực kỳ trực tiếp, cực kỳ đơn giản. Không học võ vậy liền chết đi. Giải quyết xong việc đoàn dự, nam tử này bước ra khỏi cửa động. Ánh mắt nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Hắn đang muốn xem mình tiếp tục phải giải quyết cái món nợ nào mới tốt. Đang lúc phân vân, nam nhân đột nhiên lại nhíu mày. Khóe miệng hơi nhếch lên, sâu kiến ở đâu, cũng dám nháo sự. Nam nhân nhẹ bước, bộ pháp của người này cực kỳ thần dị, cứ như bỗng dưng biến mất vậy. Nam nhân sau đó xuất hiện trên một tảng đá lớn, ánh mắt mang theo vài phần khinh thường nhìn mấy người phía dưới. Phía dưới con mắt của nam nhân này đương nhiên không phải thi quỷ mà là người thật. Đây chính là đoàn người thiên long tự đi tìm đoàn dự thậm chí nhất đăng đại sư cũng xuất thủ. Đoàn Dự chính là hy vọng của Thiên Long Tự, là người có khả năng thứ hai ngoài Nhất Đăng học được lục mạch thần kiếm tuy Đoàn Dự con đường học lục mạch không giống với Nhất Đăng. Hai người một già một trẻ chính là đại diện cho hai trường phái tu luyện lục mạch khác nhau. Nhất Đăng ở Ma Sơn có thể coi là một nhân vật nổi tiếng. Đầu tiên Nhất Đăng là chủ trì Thiên Long Tự. Thiên Long Tự tất nhiên là chính tông Phật giáo, có hơi hướng rất lớn nối gói Phật giáo của Trung Nguyên. Có hơi hướng gần với thiếu lâm tử tuy nhiên thiên long tử cũng đã được coi là ngoại vực, về mặt địa lý lại hướng về mật tông. Muốn nói thiên long tử rốt cuộc theo mật tông hay thiếu lâm quả thực cũng khó. Bản thân nhất đăng lại là một trong thiên hạ ngũ bá, danh vọng nơi võ lâm cũng cực cao, hắn thành danh còn trước khi xuất ra, cũng có thể coi là cao thủ trận danh võ lâm. Đấy là còn chưa kể, nhất đăng dù gì cũng học tiên thiên công. Hắn cùng Vương Trùng Dương đi lại tương đối gần, nói hắn không có quan hệ với trận doanh đạo giáo cũng không ai tin. Chân đạp hai thuyền đã là việc lớn, riêng nhất đăng chân đạp 4 thuyền, bất cứ trận doanh nào nhất đăng đều có quan hệ rất tốt vì vậy danh vọng của ông trong liên minh vẫn là cực cao. Về mặt danh vọng đã như vậy, về mặt võ công nhất đăng cũng rất khoa người, chiến lực của nhất đăng đạt đến cửu tinh, vượt rất xa đám ngũ bá. Cho dù hồng thất công cùng Âu Dương Phong Cùng lên hiện nay giỏi lắm Cũng chỉ đánh hòa Nhất Đăng So với nguyên tác Nhất Đăng quả thực thay đổi rất nhiều Thực lực mạnh đến không nói đạo lý Dĩ nhiên cái này cũng có nguyên do Đầu tiên Nhất Đăng may mắn nhận được Chân truyền của Đại Lý Khai Quốc Hoàng đế Đoàn Tư Bình Đoàn Trí Hưng là cháu trực hệ của Đoàn Tư Bình Trước khi Đoàn Tư Bình chết Vẫn mang một thân tuyệt học Truyền lại cho Đoàn Trí Hưng Đoàn Chí Hưng trong Hoa Sơn Luận Kiếm cũng chỉ ngang đám người Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công Âu Dương Phong chính là vì hắn bắt đầu học võ tương đối muộn. Theo di huấn của đoàn Tư Bình bản thân đoàn Chí Hưng trước học võ phải học văn, phải học Kinh Phật, lấy Kinh Phật giữ gìn tâm trí, đến khi Đại Thành mới được đụng đến võ công. Đoàn Chí Hưng cũng không có cơ duyên như Đoàn Dự vì vậy phải đi theo con đường Nhất Dương chỉ mà chuyển hóa thành lục mạch nào ngờ sau này lại được Vương Trùng Dương mang Tiên Thiên Công đến đổi. Dưới tác dụng của Tiên Thiên Công, Nhất Dương chỉ của Đoàn Chí Hưng càng thêm bá đạo hơn nữa. Đoàn Chí Hưng cũng bắt đầu theo lời dặn của Đoàn Tư Bình mà bắt đầu hướng về lục mạch thần kiếm. Hiện nay Đoàn Chí Hưng đã rất gần với cảnh giới Nhất Dương chỉ 6 mạch đại thành chỉ còn thiếu một chút nữa liền luyện thành lục mạch thần kiếm chiến lực của đoàn trí hưng tuyệt đối rất kinh người đoàn trí hưng bất kể danh vọng hay chiến lực ở trong liên minh đều xếp vào hàng đầu tuyệt đối là một nhân vật lần này đoàn trí hưng mang đoàn dự đến cũng chỉ đợi bản thân luyện thành lục mạch liền sẽ bắt đầu hướng dẫn đoàn dự luyện lục mạch thần kiếm tưởng chừng mọi việc cực đơn giản thì đoàn dự mất tích đoàn dự đã có hai ngày không trở về bình thường đoàn trí hưng cũng biết đoàn dự đi theo vương ngự yên việc của tiểu bối hắn còn chưa đến mức quản nhưng khi biết cháu yêu mất tích đoàn trí hưng đúng là đứng ngồi không yên đoàn trí hưng cũng không cho người đi hỏi vương ngự yên về đoàn dự bởi ông ta có thứ để tìm cháu trai đoàn trí hưng trên tay có một chuỗi tràng hạt làm từ trầm hương cổ mộc đồng thời đoàn dự cũng có một cái vòng cổ được làm từ nguyên liệu tương tự Không rõ vì lý do gì hoặc cũng có thể chuối tràng hạt này là vật bất phàm từ đời đoàn tư bình. Bằng vài hai chuối tràng hạt, đoàn trí hưng có thể cảm ứng được vị trí của đoàn dự. Đoàn trí hưng muốn tìm đoàn dự, tuyệt đối không khó. Khi nam nhân thần bí xuất hiện, đoàn trí hưng cũng phát hiện ra đối phương. Nhìn thấy đối phương, ánh mắt đoàn trí hưng liền rụt lại. Đối phương cho đoàn trí hưng một cảm giác phi thường cường đại. Tất nhiên đoàn trí hưng sẽ không lùi bước, dù sao ông ta lần này đến đây cũng là đi tìm đoàn dữ, sẽ không phải liều sống liều chết gì, cùng là nhân tộc, sao có thể liều sống liều chết với nhau. Lão nạp nhất đăng, không biết thí chủ, đoàn trí hưng còn chưa nói xong chỉ thấy nam nhân kia mở miệng, sau đó là một tiếng hống kinh thiên động địa, một tiếng nộ hống làm cho đoàn trí hưng lùi lại hơn 5 bước mới có thể ổn định. Càng đáng sợ hơn hai vị sư đệ của đoàn trí hưng lúc này là bản Trần Đại Sư, Khô Vinh. Bản nhân Đại Sư dĩ nhiên phun máu đương trường, cứ như thế bị dọa ngất đi. Cái hình ảnh này rất giống Kim Mao Sư Vương, tạ tốn ngầm lên một tiếng có điều phải biết bản Trần cùng bản nhân đều là tinh vị cao thủ. Hai người đều là tứ tinh cao thủ tuyệt đối không phải loại tam giáo cửu lưu có thể so sánh. Đoàn trí hương lúc này đương nhiên cũng biết mình phải đối mặt với tồn tại nào. Đế vị cao thủ. Đoàn trí hương cắn răng. Hắn biết đối phương là đế vị nhưng mà hắn chưa chắc đã không thể cùng đối phương nói chuyện. Dù sao sau lưng hắn còn có long tượng cổ Phật cùng tạo địa thần tăng. Thiết nghĩ đối phương vốt mặt cũng phải nể mũi. Tiền bối. Nhất đăng vô ý mạo phạm tiền bối. Nhất đăng chỉ là muốn tìm người nhà đoàn thị mất tích mà thôi. Vẫn xin tiền bối. Nhất Đăng chưa nói xong, nam tử này lại động, hắn lướt đi một cái đã hiện ra trước mặt Nhất Đăng, một trưởng thuần túy đánh ra. Nhất Đăng biến sắc cũng đưa một trưởng ra đỡ, hai người cùng mượn thế mà lùi lại. Nam tử một lùi, lùi lại nguyên vị trên tảng đá sau đó lập tức quay đầu rời đi, căn bản không thèm nhìn nhiều Nhất Đăng một lần. Nhất Đăng lùi lại hơn 10 bước, có điều cảm thấy bản thân tương đối tốt. Chưa có dấu hiệu nội thương lại nhìn thấy đối phương rời đi Nhất Đăng liền muốn tiến tới xem hai vị sư đệ nào ngờ vừa bước ra một bước Miệng trào máu tươi Từ trong thể nội lập tức trở nên không ổn Vô số đừng nội lực phá thể mà ra Chẳng mấy chốc biến Nhất Đăng thành huyết nhân Ẩm ầm ngã xuống Đây chính là thực lực của đế vị cao thủ Trước mặt đế vị cao thủ Cửu tinh cường giả như Nhất Đăng cũng không đỡ nổi một trường Nam nhân sau khi đánh bại Nhất Đăng, tự hồ cảm thấy vui vẻ, chân lướt theo gió, hướng thẳng về liên minh nhân tộc, chỉ là không biết hướng về liên minh nào mà thôi. Về phần ba người Nhất Đăng, hắn khinh thường quan tâm. Thật ra năm đó hắn có nợ đoàn tư bình ân tình bất quá ân tình này đã sớm định trên người đoàn dự Hắn lại không cần thiết bán mặt mũi cho Nhất Đăng lại càng không cho phép Nhất Đăng đi cứu đoàn dự Nếu nhất đăng cứu đoàn dự khác gì nói việc hắn hứa với đoàn tư bình làm không được Chẳng nhẽ muốn hắn thất hứa Không có chuyện đó đâu Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com Chương 267 Chấp nhất vô song đương nhiên không biết đoàn dự bị sao Cũng càng không biết tại Ma Sơn có một nhân vật bậc này Vô song hiện nay đang ngắm nhìn phòng Ở của mình Phòng. Ở thật sự rất đẹp ít nhất nó vượt xa tưởng tượng của Vô Song. Đầu tiên đây là một tòa nhà lầu có 3 tầng, tuy không lớn nhưng vì là nhà lầu nên lộ ra đặc biệt rộng rãi. Vô Song là ngũ tuyệt cao thủ vì vậy chỉ cần gia nhập liên minh liền sẽ được cấp một tòa lầu như vậy hơn nữa không rõ có phải vì Vô Song chắc thí đạt được thập tinh chiến lực hay không mà vị trí nhà lầu của hắn cũng cực kỳ đẹp, nằm ngay gần phủ thành chủ. Gần như phi thân một cái liền xuất hiện trong phủ thành chủ Nhiệm vụ của vô song cơ hồ cũng được xác định Hắn bình thường sẽ không phải ra ngoài làm nhiệm vụ Ai bảo trên lý thuyết hắn là cường giả mạnh nhất liên minh Nhiệm vụ hiện nay của vô song chính là thủ hộ liên minh võ lâm Vô song muốn nhận A Châu làm đệ tử nhưng mà hắn cũng chưa vội nói với nàng Trải qua hơn một ngày A Châu thực sự có chút gấp muốn trở về bên người công tử nhà mình Tất nhiên A Châu phải trả lời thế nào với mộ dung phục cũng là vô song đã sớm an bài với nàng. Hắn thật sự không muốn việc mình dịch dung bị lộ ra. Ngồi một mình trong phòng, vô song hiện tại cũng không có việc gì để làm vì vậy liền ngồi hồi tưởng lại việc trong mật thất. Hắn đã từng đưa ra nhận định đại khái chiến lực của mình là 15 tinh bất quá. Hắn cũng thừa hiểu từ ngụ tuyệt lên đến đế vị là một cái ránh trời. Một cái ránh trời không phải ai cũng có tư cách vượt qua. Cái giả thuyết này của hắn căn bản rất khó chấp nhận. Lần này tiến vào mật thất kiểm tra tinh vị này hắn cũng sẽ không tin mình thật sự là 15 tinh bởi cho dù lấy tinh vị mà xét. Một đơn vị tinh của ngũ đế cao thủ chắc chắn lớn hơn rất nhiều một đơn vị tinh của ngũ tuyệt cao thủ. Vì cái vấn đề này vô song chỉ có thể đưa ra một giả thuyết khác. Giả thuyết viên hắc thạch kia đo được tối đa là 15 tinh hay nói cách khác. Chiến lực của ngũ tuyệt cao thủ cũng sẽ không phải bị giới hạn trong 12 tinh mà là 15 tinh. Chỉ có cái giả thuyết này mới có thể giải thích một số thứ. Vô song có chiến lực của đế vị cao thủ. Hắn không tin viên hắc thạch đo được chiến lực đế vị của hắn nhưng mà vì viên hắc thạch hoàn toàn được tạo nên từ ma khí dẫn đến việc nó cực mẫn cảm với ma khí. Nó cảm nhận được ma khí bị vô song phong. Vẫn sau đó trực tiếp phán xử vô song 15 tinh. Tất nhiên nó cũng làm ra dự đoán dựa theo uy lực đòn đánh mà vô song gây ra. Vì vậy nó phán xử cho vô song là 5 tinh. Viên hắc thạch làm ra đáp án cuối cùng là lấy tổng uy lực ma khí trên người vô song cộng với uy lực đòn đánh của vô song rồi chia đôi. Đáp án rất dễ tính, vô song chính là thập tinh cường giả. Vô song hiện đang phải đối mặt chính là danh lớn hơn thực. Hắn không thể nào là đối thủ của bất cứ ai trong thất quỷ vương. Phải biết vân đoá nói thất quỷ vương bản thân nàng cũng chỉ tính là không yếu cũng chẳng mạnh. Thuộc về Trung Du, hắn muốn đánh bại được thất quỷ vương, chỉ có nước ma hóa. Nếu ma hóa mà không ai nhìn thấy thì không sao nhưng nếu có ai nhìn thấy, vô song bất kể thế nào đều không còn đường về. Vô song khoanh chân trên giường lớn, hắn đang tìm cách chậm rãi tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên sẽ không phải tăng về mặt võ học, võ học của vô song đã gặp bình cảnh, giỏi lắm trong thời gian ngắn chỉ có thể đạt đến lục tinh. Cái mà vô song cần làm là cho dù vẫn ở trong trạng thái nhân loại nhưng có thể sử dụng ma lực cường hóa cơ thể, nếu cói phong. Ấn nơi cánh tay của hắn là một tờ giấy vậy mỗi lần hắn đều sẽ xé một phần nhỏ của tờ giấy để ma khí cứ như thế thoát ra. Nhập vào cơ thể, suy nghĩ này rất lớn mật, vô song chắc chắn không ngại ma khí nhập thể nhưng mà chỉ cần hắn khống chế không tốt, để ma khí lộ ra thì không khác gì ma hóa, hắn, lúc đó cũng sẽ không còn đường trở về nhân tộc, nghĩ nghĩ một chút, vô song vẫn là rời khỏi đây, rời khỏi nội thành đi ra bên ngoài, sau đó buổi tối liền quay lại, dù sao hiện tại hắn cũng là ngụ tinh cường giả. Hắn đi ra ngoài cũng sẽ không có người nào ngăn cản, đấy là còn chưa kể trên danh nghĩa hắn còn là thập tinh cường giả cho dù có người thực sự gây việc cũng sẽ có hồng thất công đến chắn cho hắn, nghĩ là làm, cho dù vừa mới an vị được một chút, vô song vẫn là chọn rời đi. Quả như vô song nghĩ, hắn rời khỏi nội thành cũng tuyệt không có người quản, ngay cả thượng quan kiếm nam cho dù có chút bất ngờ nhưng cũng không hề nói gì. Vô song còn mạnh hơn thượng quan kiếm nam. Hắn có thể nói gì? Một đường rời khỏi nội thành. Vô song đi tới ngoại thành. Lúc này, ánh mắt của hắn khẽ nhíu lại. Lại là lão nhân kia. Lại là lão nhân bói toán có chút hùng điên. Khuôn mặt nhăn nheo. Hai con ngươi trắng đục. Mái tóc trắng phất phơ cùng sống lưng còng xuống. Vô song đi qua lão nhân. Lão nhân cũng đi qua vô song. Hai người cứ thế bước qua nhau. Trong cái khoảnh khắc hai người đi qua nhau này vô song thả chậm bước chân rồi dừng lại lão nhân thì vẫn giữ tốc độ cũ đi về phía trước đột nhiên vô song lên tiếng lão nhân cổ của lão có vết bong giá kìa lão nhân nghe vậy quay đầu lại nhìn vô song có chút cười cười ánh mắt trắng đục không có con người đột nhiên khẽ đảo một đôi mắt thâm thúy mà nhìn vô song chúng ta cũng giống nhau Không phải sao, lão nhân cười cười rồi lại quay người đi, để lại vô song đứng đó, sắc mặt hơi nhíu bất quá hắn cũng quay người rời đi, lúc này vô song có thể chắc chắn trăm phần trăm, đây chính là vị đại nhân vật trong trận doanh võ lâm, lão nhân cũng không quan tâm vô song nghĩ gì, hắn quay trở về bàn của mình, chậm rãi thu thập đồ dùng, quắp lấy cửa hiệu rồi lại xoay người rời đi, lần này là hướng ra ngoại thành, Vô song rời đi, lão nhân cũng rời đi, từ giờ phút này, vô song phải rất lâu nữa mới thấy lão nhân, lão nhân một đường đi thẳng, ánh mắt đục ngầu nhưng cứ như nắm giữ toàn bộ đất trời, căn bản không bước nhầm một bước, căn bản không có ai thấy, lão nhân này càng đi càng xa, đến khi biến mất hẳn vào vô tận hắc ám, nơi hắn đi là nơi không ai dám đi. Nơi hắn đi là nơi xa nhất của Ma Sơn, nơi mà chẳng có nhân loại nào đặt chân đến. Càng thần kỳ là nơi đây là đế quốc của Thi, quỷ nhưng căn bản không có sinh vật nào lại gần lão nhân này. Theo thời gian, càng lại gần nơi trung tâm bóng tối, càng lại gần thần điện trong lời quỷ tộc. Sống lưng lão nhân càng thẳng, thân hình càng ngày càng trở nên cao hơn. Đây đã là ngày thứ bốn của Tây Thi ở Ma Sơn. Có lẽ lúc này gọi nàng là Tây Thi liền không thích hợp, hiện nay nàng là ngu cơ. Khuôn mặt giữa ngu cơ cùng Tây Thi căn bản không thay đổi nhưng một thần quần áo của nàng hoàn toàn đổi khác. Một bộ y phục trắng như tuyết, một chiếc váy dài xẻ tà, một đôi chân hoàn mỹ lộ ra ngoài. Mái tóc của nàng cũng không còn búi cao, mái tóc buông thóng ở giữa, tết lại ở phần đuôi đồng thời trên chán nàng có một chiếc vòng ngọc màu xanh. Giống như vòng kẹp tóc vậy Tai nàng đeo một đôi khuyên tai trong suốt bằng hổ phách Vòng eo tinh mỹ bụng Một đai lưng màu phấn hồng Phía sau đai lưng buộc vài tấm vải ngắn sặc sỡ bảy màu Quần trong của nàng làm bằng lụa mềm Màu trắng hồng kéo dài che kín đôi chân Chỉ để lộ ra phần cổ chân cùng bàn chân Nơi cổ chân còn đeo một vòng ngọc Đây chính là ngu cơ Nguyên nguyên vẹn vẹn ngu cơ Hoàn hoàn mỹ mỹ ngu cơ Đệ nhất Mỹ nhân thời Đại Hán, sợ, ngu cơ ngồi trên giường, nàng vẫn không thể đi ra khỏi căn phòng này. Tất cả hoạt động của nàng đều có người hầu kẻ hạ, căn bản không cần lo nghĩ, cuộc sống tương đối nhàn nhã Đương nhiên ngu cơ hiện tại nàng tuyệt đối không sợ bị thiên đạo trả thù nhưng mà nàng lại sợ hạng vũ. Hạng vũ mà nàng gặp tuyệt không phải bá vương trong ký ức của nàng. Nàng cảm nhận được hạng vũ đang trong quá trình dung hợp. Dung hợp giữa nguyên bản hạng vũ Cùng một tồn tại thần bí mà ngu cơ không thể gọi tên Từ khi nàng gặp hạng vũ Người này chưa từng nói với nàng một câu Hắn chỉ để nhìn nàng một lần Thật sâu nhìn nàng sau đó rời đi Để ngu cơ không biết làm gì mới phải Khoanh chân ngồi trên giường lớn Ngu cơ bỏ từng quả nho chín mọng vào miệng Một mặt lười biếng nhìn căn phòng xa hoa Mà mình đã nhìn không biết bao nhiêu lần Trong lúc này Cánh cửa phòng mở ra, ngu cơ theo thói quen liền nghĩ người hầu kẻ hạ bước vào bất quá khi thấy một lão nhân tiến tới đây, ngu cơ sắc mặt liền nhíu lại. Không phải kẻ hầu người hạ, không phải là bá vương mà lại là một lão già. Trên người lão già này căn bản không có ma khí, một lão già vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? Nếu đây là một lão nhân bình thường, đánh chết ngu cơ cũng không tin. Đối mặt với lão nhân đang lặng im nhìn mình, ngu cơ ánh mắt lé lên. Lão nhân này ánh mắt rất sắc cũng rất trần trụi. Lão nhân một thân sống lưng thẳng tắp, khí thế tựa trời cao. Ngươi, là ai? Ngu cơ rốt cuộc cũng là người lên tiếng trước. Lão nhân nhìn ngu cơ, chỉ khẽ cười. Đợi mút cánh hoa rơi đợi một đêm trăng tròn đợi một người quay về đợi một sợi trần duyên. Ngu cơ lần này con mắt lập tức co rụt lại. Vẻ mặt đầy kinh hoàng là ngươi, ngươi còn chưa có chết, ngươi, ngươi sao có thể chưa chết, lão nhân cười cười, nâng lên hai vai, đây là thời đại của ta, sao ta có thể chết được, ngu cơ có chút hít thở không thông, sau đó bất giác cười cười, nước trong cuộc càng ngày càng sâu, vậy không biết ngươi lần này tìm ta có chuyện gì, nói trước muốn mượn sức ta cũng được. Giao tình của hai ta dù sao không cạn bất quá nhất định phải được hắn đồng ý nha Ngu cơ giọng nói lại trở về với chính nàng Mỗi câu nói đều mang theo vài phần mỹ ý Lão nhân đối với ngu cơ cười cười Nhưng rất nhanh ánh mắt liền sáng quắc nhìn nàng Căn bản không hề dài dòng Đánh đi Nếu ngươi có tư cách chiến hòa với ta vậy liền có tư cách nhập cục Nếu không ngươi vẫn là cả đời ở đây thôi Lão nhân nói xong ra rẻ toàn thân nứt toát như lột xác vậy, hắn từ trong lớp da già nua chui ra ngoài, nửa khuôn mặt dưới che kín dưới lớp mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt sắc như có thể cắt ngọt không gian, nhìn thấy lão nhân lột xác, ngu cơ không khỏi dùng mình, nàng đối với lời nói trước của lão nhân căn bản khinh thường để ý, đối phương còn sống đã làm nàng bất ngờ nhưng đối phương nghĩ mình là A Thanh sao, nghĩ có thể đánh bại nàng, Cho dù nàng không còn đạo lực thì nàng vẫn tin tưởng ăn chắc đối phương. Thì lại có chút khác. Năm đó nàng gặp qua đối phương. Khi đó đối phương 35 tuổi. Hiện nay một lần nữa gặp đối phương. Đối phương vẫn mang theo dung mạo 35 tuổi. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Ngu cơ có chút khó tin mà nói ra. Nam nhân đương nhiên cũng không có gì nên che giấu. Thản nhiên gật đầu. Chính xác là nó. Vì bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, ta liền nở ân tình của tiêu giao phái. Năm đó vô nhai tử bị đẩy xuống núi, là ta cứu hắn một mạng. Năm đó con bé họ vưu tẩu hỏa nhập ma, là ta cứu nàng một mạng. Ít ngày trước, con bé họ lý trọng thương sắp chết, là ta cứu nàng một mạng. Ta đã trả hết nợ với tiêu giao phái. Ngu cơ đứng lên, nàng đương nhiên đã không bị phong... Vẫn chỉ là nàng cũng không muốn rời đi nơi này hoặc nói không dám rời đi Dù sao nàng không tin mình sẽ thoát khỏi tay hạng vũ được Mái tóc bắt đầu tung bay Ngu cơ cả người lơ lửng giữa không chung Muốn luyện bát hoang lục hợp yêu cầu bất lão tuyển thủy Ngươi kiếm đâu ra thứ này thản nhiên bước ra một bước Thần kỳ cũng là đạp không mà đứng Nam tự ung dung trả lời Là A Thanh cho ta Năm xưa A Thanh thất thế trọng thương sắp chết Là ta cứu nàng một mạng. Năm xưa A Thanh thương nặng vẫn muốn phong. Ấn Phật Sơn. Là ta giúp nàng một tay. Năm xưa A Thanh muốn mang một người rời đi. Là ta chở nàng bảo hộ hắn. Một giọt bất lão tuyển thủy đổi lấy ba lần ra tay. Ta sau này không nợ gì nàng. Ngu cơ rốt cuộc không hỏi nữa. Nàng biết kẻ trước mặt. Kẻ trước mặt nở ân tình của rất nhiều người nhưng mỗi lần hắn nở ân tình của ai là một lần hắn mạnh lên, là một lần hắn càng thêm cường đại. Tây thi không rõ A Thanh đánh giá cao thủ trong thiên hạ thế nào nhưng trong mắt nàng, đây là nam nhân mạnh nhất thiên hạ, là ngụ đế mạnh nhất trong thời đại của hắn. Cho dù toàn bộ đế vị tập trung, cho dù toàn bộ đế vị cùng xuất phát điểm như nhau, nàng vẫn tự tin đặt vào kẻ này. A Thanh tin tưởng Trương Tam Phong Nàng tin vào sự sáng tạo của trương Tam Phong, Tây Thi lại tin tưởng kẻ trước mặt, nàng tin vào sự chấp nhất của hắn. Đế vị cao thủ mạnh nhất trong lòng Tây Thi, hắn gọi độc cô cầu bại. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 268, truyền kỳ độc cô 1, độc cô cầu bại làm người cực kỳ chấp nhất, chấp nhất đến đáng sợ. Vì chấp nhất mà độc cô cầu bại mới có thể một đời đi đến đỉnh cao, trở thành độc cô cầu bại. Tên thật của độc cô cầu bại là gì? Chỉ cần hắn không nhắc tới thì thiên hạ này sẽ không ai biết. Chỉ biết khi mà danh hiệu độc cô cầu bại vang lên, trải qua bao nhiêu năm tháng, độc cô vẫn cứ luôn cầu bại. Tại trong nguyên tác, độc cô cầu bại một đời không đối thủ chết già nơi thâm sơn cùng bạn điêu, chết trong cô độc cùng tịch mịch. Tại thế giới này, độc cô cầu bại không đơn côi. Năm đó hoàng thường danh chấn thiên hạ cũng trở thành công địch của thiên hạ. Hoàng thường liền ở ẩn 40 năm cũng chính tại mật động nơi Đông Hoàng Lăng. Cùng thời điểm đó, độc cô cầu bại 15 tuổi. Độc cô cầu bại trời sinh yếu ớt, trời sinh không thể tụ tập nội lực. Kinh mạch độc cô cầu bại có tổn thương, độc cô cầu bại không thể luyện võ kỹ. Bất kể về mặt nào của thân thể hắn đều quá yếu, ngoại công sẽ không luyện được, nội công lại càng không. Khởi điểm của độc cô cầu bại căn bản chính là phế nhân. Tại cái thời đại này, nam nhân không có võ nghệ mà cũng chẳng có sức khỏe khác gì phế nhân. Một phế nhân lấy cái gì vấn đỉnh thiên hạ, lấy cái gì đạt đến đế vị. Độc cô cầu bại lên được đế vị chính vì hắn chấp nhất, hắn cảm thấy thân thể không được. Hắn cảm thấy không tớ a nội lực, hắn liền chọn kiếm đạo. Người ta nói, cần cụ bù thông minh nhưng mà độc cô cầu bại thực sự chưa từng cần cù. Hắn xử kiếm rất khác người, kiếm của độc cô cầu bại là lý thuyết kiếm chứ không phải thực hành kiếm. Năm đó hắn một người một thanh cương kiếm, kiếm rất nặng. Hắn đương nhiên có thể nâng kiếm nhưng mà hắn không thể sử dụng kiếm mà đâm mà chém. Sử chưa đến 30 chiêu kiếm cổ tay của hắn đều không chịu được. Vì vậy độc cô cầu bại chấp nhất với 30 chiêu. Hắn đặt ra mục tiêu, trong 30 chiêu kiếm liền hạ được đối thủ nhưng mà làm sao để hạ người khác trong 30 chiêu kiếm. Kiếm pháp cao siêu, độc cô cầu bại không có, ân sư truyền thụ. Xin lỗi độc cô cầu bại không có ân sư, cơ duyên nhặt đường kiếm điển. Độc cô cầu bại còn chưa may mắn như vậy, thế là hắn quyết tâm, sáng tạo ra lý thuyết của riêng mình. Kiếm đâm ngang, kiếm bổ dọc đã cũ rồi, kiếm của độc cô cầu bại muốn là muốn đánh vào điểm yếu nhất của đối thủ. Sau đó độc cô cầu bại không luyện một chiêu một thức kiếm kỹ, hắn chỉ đi khắp nơi, đi nhiều nhìn nhiều, nhìn tận võ kỳ thiên hạ, võ giả chiến đấu dù xấu dù tốt, hắn đều nhìn trong mắt. Độc cô cầu bại tự mình chiến đấu với thứ võ đạo mà hắn nhìn ra, hắn tự sáng tạo cho mình một đối thủ nơi... Tâm Khảm, năm 18 tuổi, độc cô cầu bại lần đầu rút kiếm, lần đầu đả bại một đối thủ, đối thủ không mạnh, hắn cũng không nhớ tên, số chiêu kiếm hắn dùng bèn bèn 29 chiêu. Độc cô cầu bại lại cảm thấy cho dù lý thuyết thế nào cũng là lý thuyết, đối thủ sẽ không theo lý thuyết ra chiêu, đối thủ sẽ phải biến chiêu vì vậy độc cô cầu bại lại cầm cương kiếm của mình lên, lại đi tiếp. Hắn muốn mang biến hóa Vào trong kiếm thuật của mình, lý thuyết kiếm chỉ cần có thể biến hóa tự nhiên, tất thành thực hành kiếm. Độc cô cầu bại trong vòng 3 năm, cũng chỉ học chủ cột kiếm đạo. Hắn thỉnh thoảng ra ngoài diệt trừ ác tặc xung quanh kiếm chút tiền bạc sau đó dùng tiền bạc kiếm được, mở một võ đài. Võ đài quy củ rất đơn giản, độc cô cầu bại không quản tất cả, hắn chỉ ngồi xem chiêu. Bất kể là ai, yếu cũng được mà mạnh cũng được. Đều có thể lên võ đài. Hai năm sau, Năm hai mươi tuổi, Độc cô cầu bại lại cầm lên cương kiếm rời đi. Năm hai mươi tuổi, Kiếm pháp của hắn sơ thành, Hắn trải qua rèn luyện, Cơ thể cũng không còn yếu như trước, Nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, Chỉ nói về thân thể hắn yếu hơn cả tam lưu cao thủ thời ấy nhiều. Để bù trừ cho điểm yếu thân thể, Độc cô cầu bại lại nghĩ đến thanh cương kiếm của mình. Cương mãnh lợi hại, Đây chính là cương kiếm, độc cô cầu bại không thể sử dụng cương kiếm quá lâu vì vậy chiêu chiêu đều là sát chiêu, chiêu chiêu liền hướng về điểm yếu trong võ học đối phương mà phá. Trong cùng thế hệ khi đó, danh tiếng của độc cô cầu bại càng ngày càng lớn, thiên tài trong thiên hạ khi đó không ai đỡ được kiếm thế của hắn, kiếm thế cực cường. Độc cô cầu bại lúc đó bỏ hết tất cả kiếm chiêu hoa mỹ, cũng mặc kệ kiếm ý có bao nhiêu lợi hại. Hắn chỉ dùng cương kiếm, chỉ hướng chỗ yếu của đối phương mà công kích, hướng chỗ sơ hở của đối phương mà phá. Hắn bỏ mặc tất cả, chỉ dựa vào tấn công. Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên, thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng, năm 23 tuổi, độc cô cầu bại lại có thuế biến trong kiếm đạo. Hắn là người phương Nam, phương Nam kinh thương, phương Bắc luyện võ, võ phong phương Bắc mạnh hơn phương Nam nhiều. Vì vậy độc cô cầu bại đi đến phương Bắc, trên đường đi qua một vùng rừng núi, độc cô cầu bại nhìn thấy một vị cao thủ minh giáo, minh giáo trung nguyên vào thời kỳ đó thảm không thể tà, bị hoàng thường nhỏ suýt bật cả gốc, từ một siêu cường thế lực bị hạ xuống chỉ còn tam lưu thế lực lại thêm vô số cao thủ trước vốn có quan hệ tốt với minh giáo trong trận chiến với hoàng thường thảm thương vô số, những người còn sống lại giáo giết đi tìm hoàng thường, Đám người này sau khi không tìm được Hoàng thường, sau khi khai đao với gia đình Hoàng thường liền cảm thấy thân nhân của bọn họ là người trong minh giáo, đương nhiên đã chết trong tay Hoàng thường. Rất nhiều vinh đệ cũng chết trong tay Hoàng thường, còn chưa kể bọn họ bị triều đình vây sát, ám sát mệnh quan triều đình lại còn trực tiếp đồ môn mệnh quan triều đình, nghĩ triều đình là cái gì. Thế là một trận tinh phong huyết vũ giữa triều đình cùng nhân sĩ Võ Lâm xuất hiện. Tất nhiên đầu đuôi câu chuyện sẽ phải bắt ngồi từ Minh giáo. Gần 7 năm qua đi, cuộc chiến giữ võ lâm nhân sĩ cùng triều đình mới dần dần hạ nhiệt nhưng mà Minh giáo cũng trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều người. Có rất nhiều cao thủ võ lâm vốn không liên quan cũng bị cuốn vào trận chiến với triều đình. Bọn họ đương nhiên không thể tìm hoàng đế lý luận liền đến hành hạ Minh giáo. Minh giáo trải qua 7 năm dưỡng thương, mời thở được một ngụm nhọc khí thì lại bị người suýt nữa nhổ bật gốc, cao thủ chạy tán loạn. Lần này độc cô cầu bại vừa vặn nhìn thấy một vị cao thủ minh giáo. Đương nhiên độc cô cầu bại không có ý hiện thân, không có ý cuốn vào giao tranh chỉ là cơ duyên xảo hợp. Tên cao thủ này lại học được Càn Khôn Đại Na Di, cho dù chỉ là tầng 1 của Càn Khôn Đại Na Di, cao thủ vô danh của Minh giáo vẫn là chết chết rất thảm có điều xác chết của hắn được chôn cất tương đối tử tế, người chôn cát hắn chính là Độc Cô Cầu bại. Độc Cô Cầu bại từ Càn Khôn Đại Na Di nhìn ra cái gì là Lấy Nhu Thắng Cương, cái gì là Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Đương nhiên Độc Cô Cầu bại rất cá tính, rất chấp nhất, chấp nhất với kiếm đạo, chấp nhất với hai chữ vô địch. Hắn không cải biến kiếm đạo của mình trở thành Lấy Nhu Thắng Cương, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Hắn cảm thấy mấy thứ này không hợp với con đường của hắn. Mơ ước của Đốc Cô chính là lấy kiếm phá trưởng, lấy kiếm pháp phá toàn bộ vỏ kỵ trong thế gian. Để cho người trong thế gian biết cho dù hắn không có nội công, hắn cũng có thể phá sạch nội công trong thiên hạ. Rốt cuộc ở năm 23 tuổi, Đốc Cô cầu bại buông xuống cương kiếm. Hắn dùng nhuyễn kiếm. Đốc Cô tự hỏi, cương kiếm là cương, nếu gặp lấy nhu chế cương thì sao? Hắn liền chuyển thành nhiễn kiếm. Lấy nhu chế cương, lấy xảo chế nhu, lấy khích chế tĩnh, kiếm pháp của độc cô cầu bại vẫn không có chiêu thức nhưng kiếm kỹ lại biến nhanh, biến thành tinh xảo, thường thường đối phương chưa kịp ra chiêu, kiếm của độc cô đã đến, hoặc là trực tiếp đánh vào điểm yếu hại của đối phương hoặc là trực tiếp bắt đối phương thu tay mà biến chiêu.